Thực phẩm gia đình tập thứ 245. Thay tên kẻ cướp đốt bảo vạng độc ác, đúng là diệt gì cũng có thể làm được. Thiếu nữ Độc quyết, Ngọc gia bị hắn ép tới không còn đường lui, chỉ đành quật lên. Nếu ngươi giết tộc nhân của ta, Ngọc già ta thầy giới thần của Thảo Nguyên, tuyệt không cứu bất kỳ người nào cho ngươi. Nguy <cười> hiếp thật ghê gốm, ta sợ quá. Lâm Giảng Vinh khinh thường cười lạnh. <cười> Tưởng rằng ta sẽ bị dọa chết khiếp sau, nếu nàng đã không chịu thảo luận điều kiện. Cao đại ca, còn đợi cái gì? Ra tay đi. Cao tù gầm một tiếng, dơ đại đao lên bổ xuống đầu người đột quyết. Ngọc già khép mắt lại hai hàng nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống chậm chạy nói. Được, ngươi thắng rồi, chỉ cần ngươi thả một nửa tộc nhân của ta, ta sẽ chữa bệnh nhân của ngươi. đầu đau của lão cao chợt dừng ngay trên đầu người đột quyết, dương dương đắc ý cười trộm. <cười> một nửa, nhiều thế cơ à. Lâm vãng vinh nhiếu mày vẻ trất bất mãn. Đôi mắt lam nhạc của thiếu nữ đột quyết phung lửa, dung tay giận dữ quát thần đại qua đáng kinh tởm, rốt cuộc muốn thế nào, nếu ngay cả nửa số tộc nhân ta cũng không thể bảo toàn, ta nguyện chết cùng với bọn họ, chết dưới đầu đao của bọn cường đạo các ngươi. Hay được rồi, Lâm Vãn Vân chỉ đành thở dài. Một nửa thì một nửa vậy, ngươi đúng là chưa từng thấy cường đạo nào nhân từ như ta, nhưng mà lời khó nghe phải nói trước, huynh đệ của ta bị thương còn đang hôn mê. Trong mắt hắn lóe hung quang, gằn giọng nói: "Nếu nàng không cứu được huynh đệ ta tỉnh lại, ta mặc kệ nàng là Nguyệt Nga Nhị hay Nguyệt Loan Nhi, nàng cũng đừng trách ta độc ác vô tình, ta muốn tất cả hồng nhân sẽ ra đi cùng hắn." Thần sắc hắn hung ác, sắc khí bừng bừng, con mắt tự như dữ của thảo nguyên, ngay cả những người độc quyết cao lớn dũng mãnh cũng sinh ra sự sợ hãi từ trong lòng. Nhưng Ngọc gia lại không sợ con sói này, khinh miệt nhìn hắn rồi nói đầy tự tin: Chỉ cần là người chưa chết, ta có bảy phần nắm chắc cứu sống hắn. Hy vọng người tuân thủ lời hứa, thả tộc nhân của ta thật nhanh. Khẩu khí của con bé này không nhỏ đâu, lâm vãn vinh cười lớn. Ha, Nguyệt Nga như cô nương, nàng có thể thoải mái yên lòng rồi. Phải biết rằng danh hiệu của ta là người chính trực thiện lương đa tình nhất đại qua, tuyệt chẳng phải là hư danh. Thấy này đi, vì thể hiện thành ý, trước tiên ta sẽ thả một tộc nhân của nàng. Người kia, người gãy chân đó, nhìn cái gì, nói người đó, chính là ngươi, ngươi có thể đi được rồi, cao đại ca, đưa cho hắn cái nạn, mọi người ra ngoài kiếm sống, đều không dễ dàng gì. Người thương nhân đột quyết này vừa rồi, trong lúc xung phong bị quân sĩ đại hoa chém trọng thương, hai chân đã bị đứt, nghe tên thủ lãnh bọn cốt điểm danh muốn mình đi trước, tức thì lửa giận tràn tim, con mẹ nó nếu ta có thể đi được, việc đầu tiên là ta chém tên mặt đen ngươi. Người đột quyết kia tức giận, người ngỡ ra sao ngất liệm đi. Ê, hừng phấn tới ngất rồi à, tên khốn này đúng là không có khí tiết dân tộc. Lâm Văn Vinh nhìn hắn đầy vẻ khinh trẻ, quay người lại nhìn Ngọc già cười nịnh. <cười> Sợ với Nguyệt Nga Nhi của ta đúng là kém quá xa. Ê, bên trái có một cái, bên phải có một cái, thật là cân đối. Ngọc già tiểu mũi mũi, năm nay mũi nhiêu tuổi rồi, thân hình tuyệt như thế phải chăng là vì thường uống sữa. Sửa bò đều là tự các ngươi làm ra trong nhà sao? Ta cũng muốn làm. Cao tù ở một bên nghe mà rùng mình. Nghe lâm huynh đệ nói một buổi hắn mới hiểu được đạo lý hải học vô nhai dâm hải vô biên. Ngay cả lẫu hồ đứng phiên dịch cho hắn cũng toát mồ hôi lạnh. Nghe hắn nói năng điên khùng thiếu nữ độc quyết mặt nổi trán đỏ nghiến chặt trăng nhảy lên xe ngựa. Trèm cửa hạ xuống đập trúng vào mũi lâm tướng quân. Còn thù bạo hơn cả ta. Lâm Vãng Vinh vuốt mũi lắc đầu, cao tù ghé vào một bên tay hắn nệnh bở một cách đáng kính. À, cao kiến của Lâm Quỳnh đệ, nữ nhân độ quyết nuôi bò sữa. <cười> Đúng là tuyệt vời! Cái tên vô lại này, Lâm Vãng Vinh bất mãn nhìn hắn cảnh cáo. Cao đại ca Quỳnh phải học để làm người nhất định phải chính trực, phải có lý tưởng, không nên chìm đắm trong ham muốn thấp kém. Tộc ngữ nói rất đúng, phong sơn hổ lộ dâm di kính, dục hải vô nhai đảng tác chu, đạo lý sâu sắc này huynh nhất định phải lĩnh hội cho tốt. Cao tù ồn một tiếng toàn tỉnh, đêm tối hết hơn cả trăm hồn nhân lại, ngay cả Nguyệt Nga Nhi cũng không ngoại lệ, người tên là Hách Lý Diệp ban đầu còn chống cự sau đó không biết Ngọc già nói gì với hắn, hắn liền trở nên ngoan ngoãn. 5000 nhân mã mang theo cả trăm tù binh bắt được trên đường Hội vã hành quân về phía Nam, trên đường đi Lâm Vãn Vinh vô cùng cẩn thận, phái tham báo dò la ngoài trăm dặm, đi được mấy canh giờ tới ngay cả cái bóng của kỵ binh độc quyết cũng chẳng thấy, trên thảo nguyên bao la trời đất tỉnh mịch, nhưng chỉ còn lại đám cô quân đại hoa. Dựa theo thời gian mà tính toán, cho dù kỷ binh độc quyết có là ốc sên, hẳn cũng đã biết tin tức của ba ngạn hậu đặc rồi, nhưng không ngờ chúng lại chẳng có chút động tỉnh gì. Tình hình quỷ dị này làm cho mọi người đều thấp thổm. Tân quân, chúng ta sẽ xuyên qua ngủ nguyên trở về núi Hạ Lan sao? Hồ Bất Quy vỗ mạnh lên mông ngựa, đuổi kịp bước tiến của Lâm Vãng Vinh lao mồ hôi trên mặt hỏi. Ba mươi hồ nhân dây khốn núi Hạ Lan, mấy trăm dặm dọc ngủ nguyên sống đa lọt vào gió sắc của hồ nhân. Nếu muốn xuyên qua dòng dây của 30 vạn hồ nhân trở về núi Hạ Lan, đúng là thằng ngốc nằm mơ. À, nếu không, huynh bảo phải làm sao? Lâm Vãn Vinh không trả lời hán nghiêm túc hỏi lại. Chẳng lẽ huynh muốn xuyên qua trạng núi cũ để trở lại sao? Núi Hạ Lan nghiêng từ Đông sang Tây. Khi bọn họ đi tới từ Đông qua Tây đường đi xuống vượt qua vô số đỉnh núi hao tốn bao nhiêu chiến sĩ mới tới được thảo Nguyên trở về theo đường cũ là một con đường chết vô số đỉnh núi trót vót vách đá ngànượng giống như ngọn đau thẳng đứng chị có thể xuống không thể lên nếu không phải có vùng hiểm trở tự nhiên này ngăn cách hầu nhân sớm đã vượt qua núi Hạ Lan đánh vào phủ Hưng Khánh trồi Hồ bất quy cũng biết đường cũ khó đi Nhưng nếu lấy 5.000 ngàn binh xong vào trong trận của 30 vạn địch quân, cho dù được lâm tướng quân giỏi tính toán thế nào cũng chỉ là một con đường chết mà thôi. Bất vả suy nghĩ mà chẳng có kết quả hầu bất quy không để ý nữa, cùng lắm thì để cái mạng lại đây, có thể chết trận trên thảo nguyên bao la, đó là vinh diệu vô thượng của quân nhân đại hoa rồi. Tướng quân có một việc mặt tướng muốn nhắc nhở dạy câu. Hồ Bất Quy lướt mắt qua cổ xe ngựa ở giữa rồi mới nhỏ giọng nói Thân phận của Ngọc già này chỉ sợ là không đơn giản đâu. Lâm Văn Vinh cười nói Không đơn giản thế nào. Thần sát Hồ Bất Quy nghiêm trọng đều khác không nói chỉ với người đột quyết tên Hách Lý Diệp bên người nàng ta thôi. Hắn có thần lực trời xanh lão cao cũng phải phí hết chính sức trâu hai hổ mới có thể hàn phục hắn. Mạc tướng tùy không biết danh hiệu của Hách Lý Diệp Nhưng có được dũng sĩ đột quyết không mảnh như vậy, tháp tùng, thân phận của Ngọc già, có thể đơn giản được. Lâm Bản Vinh cười dâm. <cười> Chẳng lẽ là công chúa đột quyết? Nếu đúng như thế thì chúng ta phát lớn rồi. Cho dù không thể làm kim đau phò mã ta cũng phải nhộn xanh cái kim đau này. <cười> à, có thể bắt được công chúa đột quyết dễ dị ư. Đối diện với dâm tâm tráng trí của Lâm Tướng Quân, Lão Hồ ngẩn ra. Hơn nữa, một công chúa độc quyết sao lại trà trộn vào thương đổi chứ? Đây chẳng phải là tiểu thuyết hiệp nghĩa. Lão Hồ nói cũng có lý, Lâm Vãn Vinh gật gù, càng lúc càng hiếu kỳ với thân phận của Ngọc già. hầu đại ca nói rất đúng. Hắn vỗ vai Hồ bất quy mấy cái hùng một tiếng, xem ra phải dùng tới mỹ lực du địch dạng người mê của ta đánh đập, thẩm dấn một phen rồi. hầu đại ca, chuẩn bị lan nha bổng, dẫn Nguyệt Nga Nhi tới. Hứt! <cười> có làm mẫu xuất mã, xem thử nàng có cởi ra hay không. Hồ bất quy kinh hải nhìn hắn, làm tướng quân trận mắt nhìn lại. Hồ đại ca nhìn ta làm gì? Ồ, nhất định là huynh nghe lầm rồi. À, ta nói là, xem thử nàng ta có hàng hay không. Thế mà huynh cũng có thể nghe nhầm được à. Làm người nhất định phải có tư tưởng thuần khiết chứ. À, đúng đúng. Lão hồ lao mồ hôi lạnh chỉ vào cổ xe ở xa. Ngọc già ở trong xe, vừa rồi lão cao sai người đưa tiểu Lý Tử vào xe ngựa, nghe nói là nàng ta có cách cứu chữa. Lâm Vãng Vinh ngạc nhiên vội thúc ngựa chạy tới, vừa mới vén trèm lên đã thấy thiếu nữ độc quyết cầm một thanh đao nhọn đâm vào ngực Lý Vũ Lăng. Đây, đứa con gái độc ác này! Hồ Bất Quy theo sau Lâm Vãn Vinh vừa mới chui vào xe ngựa đã thấy ngay cảnh hung hiểm đó tức thì Hồng Phi phát tán. Trong lúc cắp bách gầm lớn một tiếng chụp lấy cổ tay ngọc già. Ê, hồ đại ca chậm đã. Mắt thấy sắp bắt được nàng thì bên cạnh có một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy hắn. Giọng lâm vẫn vinh nghiêm nghị vang lên bên tay. Đừng cố ra tay, nàng ấy đang cứu người. Ê, cứu người! Hồ bất quy kinh hải. Đứa con gái độc quyết này là chỉa đau vào ngực, tiểu lý tử. Chẳng lẽ chọc một đau cũng là cứu người? nhưng thấy thần sắc lâm tướng quân rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa hắn cũng chỉ đành áp chế sự nghi hoặc trong lòng xem xem thiếu nữ độc quyết này cứu người như thế nào Nguyệt Nha Nhi thần sắc trịnh trọng mũi trụy thủ bén nhọn trong tay từ từ tới gần ngực Lý Vũ Lăng kẻ rạch trên ngực hắn một dòng máu tươi trĩ ra làm người ta sợ hãi sắc mặt Lý Vũ Lăng trắng bệch nằm thẳng đơ trong xe không hề nhúc nhích dường như không hề cảm thấy cân đau này Tài trái ngọc già lấy một nấm thuốc đã được nghiền nát xoa lên, nhắm đúng miệng vết thương chủy thủ trạch vừa rồi, nhẹ nhàng dán dược thảo vào. Nói ra thật là kỳ quái, thuốc vừa đắp lên chốc lát, máu tươi trước ngực lý vũ lăng đã ngừng chảy. Thật là thần kỳ. Lâm Vãng Vinh nhìn tới trận mắt há mồm, hóa ra mấy thứ thuốc trên tay Nguyệt Nga Nhi đều là lấy từ trên xe của nàng ra. Lâm Vãng Vinh cũng chưa từng thấy, nhưng công hiệu cầm máu thì thật là thần kỳ. Tuy chỉ là rạch một vết cắt nhỏ, nhưng một đau này về lực đạo hay phạm vi đều rất khó nắm chắc, có thể nói rất hào tổng công sức, dần trán sáng bóng như ngọc của Nguyệt Nga Nhi rịnh một lớp mồ hôi lấp lánh. Nàng nghỉ ngơi chốc lát, Chủy thủ sắc bén kia lại đưa tới gần vết thương trên ngực Lý Vũ Lăng, trạch ra một vết nhỏ, đang muốn dùng thuốc cầm máu, Lâm Vãng Vinh vội tiến tới. À, đẩy ta, đẩy ta, nàng chuyên tâm làm việc là được rồi. Thiếu nữ độc quyết nhìn hắn hừ một cái, không biết có hiểu lời của hắn hay không. Thảy Nguyệt Nga Nhi có vẻ như không tin mình mấy, Lâm Vãng Vinh cuốn lên chân tay khô loạn. À, anh ta, cũng cầm máu, còn nàng làm việc. Chúng ta phối hộp ngọc sâu thành chuỗi. Quá tốt! Tất nhiên là hồ bớt quy hiểu được cái thứ tiến đột quyết của Lâm Đại Nhân. Vội dịch ra, ngọc già hơi trầm mặt một lát liền đưa thuốc trong tay cho hắn. Ngón tay nàng thon dài trắng nõn, tùy có tiểu lý tử trọng thương trước mặt, Lâm Vãng Vinh cũng không khỏi sao động trong lòng. Thừa cơ hội lấy thuốc chạm vào tay nàng, cảm giác như nước mùa xuân làm hắn không nở rời tay. Thiếu nữ độc quyết tự như phát giác ra hành vi bỉ ổi của hắn, phẫn nộ hừ một tiếng trừng mắt nhìn, lâm vãng vinh ra vẻ nghiêm chỉnh nói, ai cái thứ thuốc này trơn thật đó, tí nữ là cầm không chắc rồi, nguyệt nga nhị muội muội đỡ xong việc ta cởi hết y phục cho nàng, nhìn đã đời, vợ nàng chớ nhìn ta nữa, trước tiên làm việc đi đã. Lão hồ mặt không giày bằng lâm đại nhân, không dịch câu nói đó qua tiếng độc quyết, chỉ cười ha hả lãng đi. Thấy Lâm Vãn Vinh dùng thuốc cầm máu cho Lý Vũ Lăng, cao tù vẫn luôn luôn đứng im lặng một bên thở dài thang. Ê, lão cao ta hành y bao năm, tới hôm nay mới được mở rộng tầm mắt, không ngờ mấy thứ này phối hợp lại mà có công dụng cầm máu tốt như thế. Bằng giọng người cũng dám trừ trẻn nói hành y bao năm, ta thấy người hành y ở bác đại hộ đồng ấy... Lâm Văn Vân cười khinh bỉ, "Cậu <cười> đại ca, những thứ này là thuốc gì sao để thấy Nguyệt Nga nhị dùng linh nghiệm như vậy?" Nói thuốc cao tù đắc ý, lắc đầu làm ra vẻ, "Lâm huynh đệ, ngươi đừng nên xem nhẹ thứ thuốc cầm máu này, bệnh trong đó ít nhất cũng có trọng tới năm loại thuốc: Liên phòng, Kim hậu, Mao tử mã căn, Cúc diệp tam thất đại kế, năm thứ này đều là thuốc cầm máu trong trung y, đều là sáng dược cổ đại qua ta." Lão cao ta biết giả độc y thư bao năm, sao lại không biết đem năm lỗi này trọng lại cầm máu nhỉ, hãy hấu thẹn, hấu thẹn. Trong lúc nói chuyện trị thủ của Nguyệt Nga Nhi tiếp cận vị trí trên ngực, thần sắc nàng càng chăm chú, mỗi động tác đều vô cùng cẩn thận, mồ hôi thấm ướt khăn lụa trên mặt. Lâm Vãn Vinh đã tự coi mình là một y tá tự giác đưa tay áo lên trịnh trọng lau mồ hôi trên mặt nàng. Ê đừng cử động, ngàn dạng lần đừng cử động, ta lao mồ hôi cho nàng, tránh cho mồ hôi nhỏ dạo dết thương làm nhiễm trùng. Đau của Nguyệt Nga Nhi chạm vào vết thương đang lúc vô cùng quan trọng, thấy ống tay áo bẩn thiểu của hắn lao tới tức thì trận mắt lên, vẻ vô cùng phẫn nộ, nhưng không thể có chút hành động khác thường nào. Hai người cao tụ và hồ bất quy nhìn nhau rất là hâm mộ, thế nào gọi là cao nhân gan lớn. Nhẫn Lâm đại nhân là biết rồi, chọn thời cơ chiếm tiện nghi chuẩn xác như thế, cự nhừ màn bàn tính ra tính toán cẩn thận rồi vậy, Bội Phủ, phạt là Bội Phủ. Tên kẻ quốc mặt đen cẩn thận lau mồ hôi trên trán thiếu nữ đậu quyết, Nguyệt Nga Nhi trợn mắt nhìn thấy hắn chiếm tiện nghi, nước mắt ngấn đầy như muốn nhỏ ra. "Ệ, sao lại khóc rồi?" Lâm Vãn Vân kinh hãi. Ôi, cho dù cảm động nàng cũng không cần khóc đâu, thế này cũng tốt, đợi lát nữa ta còn muốn lao nước mắt cho nàng. Cao đại ca, trên con ngựa đậy cởi có một bọc đầu, bên trong có một cái quần lót do ngưng nhi đặc biệt làm cho đệ. Đệ chỉ mới mặc hai lần thôi, còn chưa xảy ra chuyện xấu xa gì. Trong đó còn bọc một chiếc khăn quyên ơn đẹp đẽ được giặt sạch, quỳnh mau mang đến. Lát nữa đệ lao nước mắt cho Ngọc già cô nương. Hay hai thứ này đều là chí bảo sát người của đệ đó. sắc mặt Ngọc Già biến đổi tràn đầy kinh hãi tay không ngừng trung rảy nước mắt không dám chảy xuống. Cao tù nhịn cười nói, à, à, Lâm huynh đệ, nếu đã là y phục do ngân nhị phu nhân làm cho người thì tất nhiên rất quý giá. Sao người nở để không dùng, chẳng phải quá lãng phí hay sao? Lâm vẫn vinh thở dài. Hay chẳng còn cách nào mấy ngày nay nóng quá đệ chỉ đành cởi quần lót ra để tránh ảnh hưởng sự phát triển của mình, nhìn kích cỡ của nó sau này phải dùng bao tải to làm quần lót mất. Trước đây có một bài hát như thế nào nhỉ? À, ta không muốn, ta không muốn, không muốn lớn lên. <cười> Đúng là quá hợp với tâm tình lúc này của đệ. Lâm Bản Vinh hát khúc ca đó lên hai người cao hồ trận mắt nhìn nhau kinh hại tới rụng cả răng. Ba người nói chuyện và không ngừng cười dâm đảng, thiếu nữ độc quyết cuối gầm mặt xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào vết thương của Lý Vũ Lăng, cả vành tay lẫn cổ đều ứng đỏ. Trên ngực Lý Vũ Lăng các vết thương ngang dọc chẳng chịch, Nguyệt Nga Nhi tìm đúng vị trí trúng tên, mỗi đau vừa đâm vào một tắt, mặt đã hiện ra giả khẩn trương, tên kẻ cốp hiểu chuyện vội lao mồ hôi cho nàng. Thiếu nữ độc quyết nghiến răng khẽ hô một tiếng, trụy thủ tiến vào một phân tức thì ngực của Lý Vũ Lăng máu chảy đầm đìa, nhưng lại là màu đen, làm vãn vinh nhìn ngẩn ra, đây là công phu dị, sao một đau đâm vào, máu động ở vết thương đều chảy ra. Dương Lý Hộ Cáp Mạc Tây Đeng rồi Cổ Nguyệt Nga Như đánh thức Lâm Vinh đang ngẩn ra, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy thiếu nữ Độc dựng thẳng mày lên phẫn nộ nhìn mình, sắc mặt vừa gấp bách vừa tức giận đang quát hắn, nhưng không hiểu nàng đang nói gì. "À Tấn Quân, nàng nói ngươi là đồ ngu cầm máu, mau cầm máu." Trong lúc vội vã lão hộ quên mất bỏ qua từ trọng điểm liền dịch ra luôn, cúi đầu nhìn xuống thấy máu động ở trước ngực Lý Vũ Lăng đã bị lấy ra máu trở thành đỏ. Thảo nào ngọc già muốn cầm máu, Lâm Vãn Vinh vội vàng xoa thuốc lên vết thương của tiểu Lý Tử, trong lúc vội vã chân tay luống cuống rất là giật giật. Ngọc già hừ một tiếng liếc mắt nhìn hắn đầy khinh rẻ. Tới khi rỉ thủ rúc ra máu tươi ngừng chảy, thiếu nữ Đậu Tuyết mới thở phào một hơi, chậm rãi ngồi xuống trong khoang xe tráng đầy mồ hôi, ngay cả tấm khăn mỏng cũng ướt đẫm. Ngực Lý Vũ Lăng chi trích vết thương sắc mặt nhợt nhạt, hồ bất quy sờ vào trắng hắn, thấy nóng vô cùng, cao tù lại vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ. À, ngoài cơ thể nóng lên, tuy có quá nóng nhưng là triệu chứng bộ phận trong thân thể đã bắt đầu hoạt động. Lâm huynh đệ, tiểu lý tử sống thật rồi, nói sống thật rồi, bị tiểu cô nương Nguyệt Nga Nhi này quá thật là quá thần kỳ. Lão Cao nói không sai, tuy hiện giờ Lý Vũ Lăng nóng như phát sốt, nhưng so với trước đây vốn không có chút phản ứng nào thì đã tốt hơn rất nhiều. Lâm Vãng Vinh vái ngọc già một cái cười hì hì. Ha! Đà tả độc quyết nữ thần y, dưới sự chung sức hợp tác của chúng ta, cuối cùng chúng ta cũng sáng tạo ra kỳ tích rồi. Đã có hồ bất quy phiên dịch nghe hán tự biên tự diễn, Nguyệt Nga Nhi khinh thường hường một tiếng. Ta không phải là nữ thần y, không cần ngươi khen ngợi, chỉ khi vọng ngươi giữ lời thả tộc nhân của ta. Hãy, điều đó là đương nhiên sự thành thật thiện lương của ta toàn đại qua điều biết. Lâm Văn Vinh mừng rỡ ra mặt liên tục gật đầu. Cao đại ca, đi thả một tộc nhân của Nguyệt Nga Nhi thần y. Ồ, ta nhớ trong đó có một người mù, thả hắn trước đi, chúng ta có tệ hơn cũng không thể ngột đãi người tàn Phật, Chúc mừng dị lão huynh độc quyết cuối cùng đã có thể dùng trái tim tìm ánh sáng trên thảo nguyện rồi. Nghe tên cả cốt đại hoa này nói chuyện ai cũng có thể bị hắn làm nghẹn chết. Nguyệt Nga Nhi nổi giận đang muốn trách hắn nói không giữ lời. Tên cốt mặt đen không chút để ý xua tay cười nói. <cười> Nữ thần y chớ gấp, ta nói lời nhất định sẽ làm được. Đợi tới khi vị huynh đệ này của ta tỉnh lại và bình phục Ta sẽ thả tộc nhân của nàng Hiện giờ mới là biểu hiện chút tâm ý mà thôi Đúng rồi, có thể xin thần y tiết lộn chút Vị huynh đệ này của ta bao giờ mới có thể tỉnh lại vậy Người đứng dưới mái hiên sao có thể không cúi đầu Thiếu nữ độc quyết chỉ đành nút giận hừ mũi nói Ta cũng không biết Hắn bị trúng tên trọng thương Máu động không kịp thời lấy ra Đè lên ngực Vì thế mà không cách nào tỉnh lại Ta cũng chỉ có thể lấy máu động ra, còn về phần bao giờ hắn mới tỉnh lại, có thể thần của Thảo Nguyên mới biết. Lâm Vãn Vinh ồ một tiếng, hóa ra nàng dùng trủy thủ rạch xung quanh vết thương lấy máu động trong ngực tiểu lý tử ra không phải là giải phẫu, nhưng đảm lượng khí tế và nhãn quan đó chẳng phải là tầm thường. Lâm Vãn Vinh gật đầu. À, hiểu rồi, hiểu rất rõ rồi, thần y, xin mở mội hỏi một câu, việc thế này thần y làm mấy lần rồi? Nguyệt Nga Nhi hừ một tiếng. người muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối? Hãy con bé này sao cũng học thủ đoạn của ta, chẳng lẽ nàng cũng muốn tán ta? Lâm Vãn Minh chóp chóp mắt. <cười> con người ta, sợ nhất là thiếu nữ biểu lộ chân tình với mình, nhiều người không có được ta dùng thủ đoạn bạo lực với ta, vì vậy nàng hãy cứ nói thật là được. Nguyệt Nga Nhi cười vang. Ta nói đã cố chữa thế này mấy trăm mấy ngàn lần rồi, ngươi tin hay không? À, nói như vậy, thần y làm thủ thuật này chỉ mấy chục lần sao? Lâm Vãng Vinh kinh ngạc nhìn nàng, mặt đầy vẻ không thể tin. Nguyệt Nga Nhi lắc đầu đưa một ngón tay ra xua xua trước mặt hắn. Mời ngươi! Mặt Lâm Vãng Vinh tái nhợt. Ngươi không biết đến mà. Thiểu nữ độc quyết có chút giận gần giọng nói. Người đầu tiên! Mông Lâm vẫn vinh nệnh một cái vạch xuống nền khoang xe tráng tố mồ hôi lạnh, hóa ra Lý Vũ Lăng là một con chuột bạch cho Nguyệt Nga Nhi, còn bé này lại không lộ chúc dấu vết nào, con mẹ nó hóa ra là thần y giả. Thiểu nữ độc quyết khinh thường nhìn hắn. Thế nào, ngươi sợ phải không? Nàng còn chẳng sợ ta sợ quái gì, cao đại ca, chúng ta bị lừa rồi, mau khiên tiểu lý tử tới xe bên cạnh lập ra một phòng giám hộ chặt chẽ, cẩn thận trong giữ ngày đêm, không lúc nào được trời khỏi. Hiện tại nó gặp phải nguy hiểm chúng ta chưa từng gặp qua, mau lên! Thiếu nữ độc quyết phát ra một tràn cười như chuông ngân, khóe mắt xinh đẹp khẽ cong lên giống như một phần trăng mê người. Bộ dạng đắc ý của nàng quét sạch sự ước ước trước đó biến thành một cô bé đột quyết vui vẻ hoạt bát Lâm Văn Vinh nghiến răng nghiến lợi. Nếu đã như thế, mấy ngày này thần y phải chịu ấm mớt rồi. Một ngày huynh đệ của ta chưa tỉnh lại, thần y đừng mong ta thả tộc nhân của nàng. Đương nhiên thần y có yêu cầu gì cứ mặc sức nêu ra, cho dù có quá đáng ta cũng chấp nhận. Hầu đại ca, huynh đi dọn một cổ xe ngựa trọng nhất cho thần y, chuẩn bị sẵn cho nhu cầu đặc biệt của nàng thằng y có nhu cầu gì đặc biệt hồ B quy chẳng hiểu gì cả có điều tướng quân đã dặn thì không sai lập tức cáo từ rồi đi ra đợi tới khi mọi người thận trọng khiên Lý Vũ Lăng đi lâm vẫn quênnh mới bướct xuống xe đột nhiên vén rèm lên nhìn vào trong thằng bí nói Nguyệt Ng Nhi thần y nghe nói nàng không hiểu tiếng đại qua ta phải không thiếu nữ độcuyết ngơ ngát nhìn hắn Đôi mắt đẹp chấp liên tục, con người màu xanh như hồ nước trong nhất trên thảo nguyên, đúng là không hiểu lời hắn nói. <cười> vậy thì tốt rồi. Lâm bản binh bổ ngực thở mấy hơi lớn. À, nhận lúc bây giờ không có ai, ta cuối cùng cũng có thể nói với nàng mấy lời rồi. Ngọc già tiểu thư, nàng là một người trong tám dạng tiểu thư xinh đẹp nhất mà ta đã gặp. Đương nhiên xếp ở trên cùng đều là những lão bà của ta, bọn họ hết thảy dựa theo tên, họ sắp xếp, không chia trước sau nàng à cũng rất xinh đẹp, bất quát cũng chỉ là một trong tám dạng mà thôi, có chăng là so với nhà hoàng trong nhà ta, nhưng hôm nay ta không phải là ta muốn khen nàng đẹp, mà là muốn nói tới chỗ khó coi trên người của nàng. Nguyệt Nga Nhi không chút thấy biểu tình, ánh mắt bình thản tựa hồ căn bản không hiểu hắn nói gì. À, thật toàn thân trên dưới nàng trong thật không tệ, mắt ra mắt, mũi ra mũi, nhưng con chỗ coi rất khó coi. Thật vậy, trước nay ta chưa từng nhìn thấy chỗ khó coi như vậy, nếu nàng có hứng thú thì có thể đoán xem trúc cuộc chỗ nào khó coi nhất. Thiếu nữ độc quyết, miếm chặt môi không phát ra tiếng nào, nắm tay miết chặt, chiếc cổ trắng nổn mơ hồ hiện lên gần máu đỏ. Lâm Vãng Vinh nhìn hao háo vào bộ ngực đầy đặn của nàng, nuốt nước bọt ẩn ở đầu nói, À, ạ tên nàng đã đón ra rồi. Không sai, chính là <cười> lương khô nàng mang trên người. Nàng có biết không, bánh bao không thể làm bừa được, có tiêu chuẩn cả đó. Cứ lấy nhà ta ra mà nói nha, bánh bao nhất định phải làm thành hình chữ nhật. Thấy tích thành dạng đều có quy định nghiêm nhặt đó là tiêu chuẩn của Lâm gia ta. Không thể tùy tiện thay đổi. Khác đi không gọi là bánh bao nữa. Nàng nhìn lại cái của mình đi. Hai cái bánh bao của nàng vừa tròn vừa to, hoàn toàn không phù hợp tiêu chuẩn. Hay khó coi, cực kỳ khó coi. Thiếu nữ đột quyết mặt đỏ lượng hai tay nắm thành nắm đắm, ở chiếc cậu trắng bạch máu tức thì nổi lên. Lâm Vạn Vinh vẫn nghiêm túc nói, tự làm bánh bao hình tròn lại còn làm to như vậy, ta nói cho nàng biết, nàng đã làm ngược lại tiêu chuẩn, đây là vấn đề rất nghiêm trọng, tạo thành cứu chạm mạnh vào tâm linh và thị giác của ta dẫn tới hậu quả là khó dự liệu, nàng nhất định phải sửa lại, sửa lại thật kỹ, sửa lại thành hình vuông đó. Lão bà của người mới hành dung ấy, ngươi là ác ma trên thảo nguyên. Thiểu nữ độc quyết cuối cùng cũng không thể nhịn nổi, mặt đỏ lựng, phẫn nộ mắng, lấy trụy thủ vừa rồi chữa bệnh đâm tới. Lâm bản vinh cười ha hả chụp lấy tai nàng làm nàng không thể động đậy. Hế, <cười> lão bà của ta tất nhiên là tròn rồi so với của nàng còn lớn hơn cơ, chính gọi là băng đóng ba thức không phải một ngày lãnh mà thành, đó là kết quả cần cầu làm việc xoa xoa bóp bóp của ta, nhưng nàng ấy à, còn chưa kết thôn sau đá tròn đá to như thế, dù cũng trái với quy lực bánh bao, thật không còn lẽ trời nữa, ấy, sao mà ta lại hiểu được lời của nàng vậy? Người buông ta ra! Nguyệt Nga Nhi vội quát lên giọng nói trong trẻo nàng chính là nói tiếng đại hoa. Tuy không so được với loại dựa vào mồm mép kiếm cơm như Lâm bảng Vinh nhưng cũng vô cùng lưu lót. Lâm bảng Vinh cười vang. Hóa ra nàng cũng thật sự biết nói tiếng đại hoa ta hả? Nguyệt Nga Nhi thần y, trong nàng xinh đẹp là vậy, vì sao lại thích lừa người như thế? Thói quen này không có tốt lắm đâu, nàng xem ta chưa từng lừa người đó. <cười> người mà cũng nói không lừa người à. Thiểu nữ độc quyết không có chút thiện cảm nào với tên cúp đại hoa này cả, cầm phản nói. Nói lại một lần nữa, tên ta không phải là Nguyệt Nga Nhi, ta là Ngọc Già. Nếu ngươi dám ức hiếp ta, thần của Thảo Nguyên nhất định sẽ không tha ngươi. Nhà đầu này còn dám quy hiếp ta nữa à. Lâm Bản Vinh không nhanh không chậm đáp. Ngọc già và Nguyệt Nga Nhi giống là cùng một nghĩa, chỉ có điều một cái là tiếng độc huyết còn cái kia là tiếng đại hoa mà thôi. Nhưng mà ta vẫn luôn luôn tôn trọng người khác, nếu nàng không thích ta gọi nàng là Nguyệt Nga Nhi, vậy sau này ta gọi nàng là Ngọc già, nàng thấy thế nào? Nguyệt Nga Nhi mũi muội Với cái loại người này, thật đúng là không còn gì để nói. Ngọc già tức giận hừ một tiếng quay đầu đi không để ý tới hắn nữa. Thế thiếu nữ độc quyết này dung nhan tuyệt lệ, cực kỳ hoang dã, thể hiện hết nét phong tình của dị tộc, Long bản vinh không khỏi mỉm cười khẽ thang. Hay thật ra tên chỉ là một cái dấu hiệu thôi, gọi là gì cũng chẳng sao. Như ta chẳng hạn khi ở Đại Hoa, phỉ hiệu của ta là Lâm Tam, nhưng tới độc quyết rồi ta cũng có một cái tên độc quyết rất có ý nghĩa, mọi người đều rất thích. Ngọc già hư một tiếng khinh miệt nói, Cái lõi người như người, xói hoàng trên thảo nguyên cũng còn cao thượng hơn, có thể có tên độc quyết gì dễ nghe được chứ. Thiểu nữ độc quyết này tuy nói tiếng hoa không được tròn trịa, có những từ phát âm có chút trúc trắc nhưng trong mắt người độc quyết đã là lưu loát độc nhất vô nhị rồi, so với quốc sư độc quyết Lộc đông tán còn tốt hơn rất nhiều. Nghe thiếu nữ độc quyết nói tiếng đại hoa đúng là một loại hưởng thụ, Lâm Vãn Vinh lấy bút chì và giấy từ trong ngực ra, xoạt xoạt soạt viết lên mấy chữ cười nói. Ha, tên độc quyết của ta có hay hay là không, nàng nhìn là biết ngay, tiện thể hỏi chút, Nguyệt Nga Nhi thần y, nàng có biết chữ đại hoa không, chứ để ta giết ổn phí nhé. Tên Quốc đại hoa này tựa hồ căn bản chẳng nhớ nổi tên thiếu nữ độc quyết là Ngọc Già. Cứ luôn miệng gọi là Nguyệt Nga Nhi, Ngọc già tuy giận lắm nhưng cũng chẳng biết làm sao chỉ đành mặt hắn. Lâm Vãn Vinh đưa trang giấy cho Nguyệt Nga Nhi, Ngọc già liếc qua kinh miệt độc. Tam Cát Thị Hoa Lão Công, đây là tên gì vậy? Khó nghe chết đi! Xin mở ngoạt cái câu trên đồng âm với Tam Ca là chồng của ta, xin đóng ngoạt. Lâm Vãn Vinh cười ha hả. <cười> Hà, mới mà, lần đầu tiên đọc luôn có chút ngưỡng miệng, nàng đọc nhiều lần rồi sẽ quen thôi, sau này dùng cái tên đó gọi ta, ta rất thích nghe đó. Nguyệt Nha Nhi hừ lạnh mặt đề vẻ khinh miệt, nhà đầu này ngang bướng thật, Lâm Vãn Vinh cười lớn, trất tự nhiên vuốt ve tai nàng mấy cái rồi mới chịu buông ra. Ngọc già rụt tay lại, thấy trên cổ tay trắng sáng như Ngọc có hai vết màu hồng rõ ràng. Tên kẻ cốp này hạ thủ thật ác độc, nàng tức giận hừ một tiếng, hai mắt phun lửa nhìn lâm vãng vinh, cù hận đối với hắn khắc cốt ghi lòng. À, phải rồi, còn có việc nữa. Tên cốp đi được mấy bước chợt quay đầu lại cười thần bí. Nhưng không biết Nguyệt Nga nhị thần y khi nào mới có thể nói cho ta biết thân phận thật sự ta trất trong đợi đó. Sắc mặt Ngọc Già tức thì biến đổi nổi giận. "Ngươi nói lung tung cái gì? Ta lấy Đại Thảo Nguyên làm nhà, chính là nữ nhi của Thảo Nguyên, còn có phận thật sự gì nữa?" À, sao?" Lâm Bẫn Vinh cười cợt nói. Xe ngựa tinh xảo nước qua tiêu gia tốt nhất của Đại Hoa, có dũng sĩ đệ nhất Thảo Nguyên hộ bể lại tinh thông dân tử và y thuật của Đại Hoa. Dùng cả yếm ngực tơ tầm đều là tơ thượng hạng của Tô Châu. Qua trà Đại Thảo Nguyên đã phòng dinh tới mức này, ngay cả nữ nhi bình thường cũng có thể dùng những đồ xa sĩ phẩm. Ôi thật khiến cho người ta hâm mộ, xem ra sau này ta cũng phải dì dân tới Thảo Nguyên làm nữ tế của Thảo Nguyên thôi. người Nguyệt Nga Nhi kinh hải thất sát tựa hồ không ngờ tên cốt đại hoa này cũng có tầm nhìn như thế. Lâm Văn Vinh làm điệu bộ gợt gù. À, nữ nhi thảo nguyên. Ê, hey, chuyện này nhất định sẽ rất động lòng người. Mong Nguyệt Nga Nhi thần y mang tới cho chúng ta câu chuyện tuyệt vời nhất. Hắn cười ha hả rồi bỏ đi. Ngọc già có vẻ cuốn lên, nghiêng răng khẽ gọi. Tam các thỉ qua lão công, ngươi đợi đã. Tên cốt dừng bước hân hở. Hay, gọi rất hay, nữ thằng y, nàng gọi ta lại làm gì? Ngọc già do dự hồi lâu rồi cúi đầu xuống. Không có gì, xin ngươi nhớ kỹ phải tuân thủ lời hứa, kiệt thời thả tộc nhân của ta. Lâm Bản Vinh hững hờ ồn một tiếng mỉm cười phớt tay rồi xoay người đi về phía giữa đội hình. Ngọc già ngấn đầu lên nhìn bóng dáng xa dần của hắn, trong mắt lóa lên ý cười lạnh lùng thần bí, khóe miệng xinh xinh khẽ cong lên, giống như vần trăng đẹp nhất bên trời. À tướng quân, có hỏi ra điều gì không? Thấy Lâm tướng quân im lặng phóng ngựa hồ bất quy thận trọng tới gần hỏi. Lâm Văn Vinh từ từ gò cương ngựa tốc độ giảm một chút, mặt trầm xuống lát đầu. Nàng ta không trúng làn nhà bỏng của ta, bị lực tuyệt đại phong hoa của ta trước mặt nàng cũng không dùng được. Cô em này dường như là bị lãnh cả ở phương diện nào đó, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Liên tục hai từ đáng tiếc làm cho hồ bất quy sẵn cả gai ốc. ai Nguyệt Nga Nhi này thật là thần bí, cao tù đi bên cạnh hai người trầm giọng nói. Theo ta thấy, cứ làm cho dứt khoát, giết sạch tộc nhân của nàng ta đi, để lại một mình nàng trị bệnh cho tiểu lý tử là được rồi, xem nàng ta có làm trò gì được không. À, không thể như vậy được. Hồ bớt quy lắc đầu. À, cao huynh đệ, ngươi không hiểu hồn nhân, quan niệm tâm tộc của bọn họ rất mạnh mẽ. Nếu thật sự giết tộc nhân của Nguyệt Nga Nhi, tiểu cô nương này nhất định dùng cái chết đáp lại. Tới lúc đó tiểu lý tử phải làm sao đây? Cao tù im lặng, lâm vẫn binh thở dài, sườn sụt lát đầu. Hề hey, cao đại ca, hồ đại ca, ta luôn cảm thấy chúng ta quá coi nhẹ nguyệt nga như này rồi. Thứ khác không nói chỉ bằng vào việc cô gái xinh đẹp như thế giá một mình tới phủ hưng khánh trong tái ngoại, trôi vào trong tay chúng ta cũng không hề quản loạn. Dưới tình huống không hề nắm chắc cũng dám động đao với tiểu lý tử, dũng khi đó trên đời này có mấy nữ nhân làm được. Hai người lão cao không khỏi gật đầu đúng như Lâm Vãng Vinh nói, nữ nhân có khí phách như thế trên đời này hiếm như mau phượng sừng lân, hồ bất quy trầm mặt chốc lát chợt nói. Nhìn à phong độ khí thấy của Nguyệt Nga Nhi tuyệt chẳng phải là cô gái phạm tục, điều này làm mặt tướng nhớ tới một việc. Trước đây khi đột quyết diệt trừ thiết lạc, thông nhất thảo nguyên, dương thất của thiết lạc bị diệt sạch. Truyền thiết chỉ có một vị đạt đạt công chúa của thiết lạc, Còn ở trong nôi được tộc nhân trung thành cứu đi, từ đó lưu lạc trên thảo nguyên vĩ mạc không rõ tung tích. Tần Quân nói xem Nguyệt Nga Nhi có thể là vị Đạc Đạc thiết lập thất tông kia không. Ê, đại ca huynh đọc tiểu thuyết diễn nghĩa quá nhiều rồi đó. Lâm Vãn Vinh vỗ vai hắn, cái việc mà tộc nhân cứu công chúa đó đều lại bị đặt ra để câu khách thôi, nếu Nguyệt Nga Nhi đúng là vị Đạc Đạc thiết lập kia, nàng ta phải có thù mất nức với người tộc mới đúng. Nhưng cẩn thận chú ý xem, nàng ta giống thù hận với người đột quyết sao? Hơn nữa, vị đạt đạt thiết lạc xinh đẹp trong chơi khắp nơi trên đại thảo nguyên. Chẳng lẽ sợ người khác không nhìn thấy ạ, huynh nói nguyệt nga nhi ngốc hay là người đột quyết ngốc? À, không phải là đạt đạt của thiết lạc, chẳng lẽ là công chúa của đột quyết? Cao tù mắt mở lớn. À, vậy lần này chúng ta phát lớn rồi, bắt nàng ta về làm ấm dường cho lâm huynh đệ, chúng ta sẽ lập tức thành anh hùng của đại hoa. Lão cao này sau nhớ mãi cái chuyện làm ấm dượng, mấy người này nghe không nhịn nổi cười. Cao đại ca, chuyện này để sao hái nói, nếu để ngồi ngoài nghe thấy thì sẽ cho rằng ta cúp dân nữ đó, ta xưa nay chỉ động khẩu chứ không có động thủ, mọi người đều biết cả. À, Lâm Quỳnh Đệ đúng là một người luôn thiện. Cao tù vừa ra vẻ cảm khái lạ thường lại vừa kính phục khen. Ba người cùng nhau đi thăm Lý Vũ Lăng, không biết là Nguyệt Nga Nhi dùng những thuốc gì. Tráng Lý Vũ Lăng vẫn phát sốt, nhưng đã không còn cảm giác như lửa thiêu trước đó nữa. Sờ lên mũi đã có thể thấy hơi thở rất chậm. Phạt giác này khiến tất cả mọi người bốn rơi nước mắt. Thái độ của thiếu nữ đột quyết tức thì thay đổi rất nhiều. Ngay cả Lâm Văn Vinh cũng biến thành ngại ngùng, không tiện đi chọc gẹo thần y nữa.